chương ba trăm ba mươi sáu lấy quận bốn thời chi khoảnh cùng yến thần độn sau ở hơn hai mươi thước chỗ xuất hiện nơi này đã rời xa kia dây mây công kích phạm vi xem xét chung quanh hoàn cảnh cũng không có gì nguy hiểm sau đó bắt đầu tìm kiếm nguyên thạch tồn tại chính là tìm mấy mấy giờ ở bọn họ muốn b u n g tay thời điểm thời chi khoảnh không nín được muốn kéo bánh cùng yến thần nói qua sau tìm một chỗ khởi quần ngồi tự h kéo hoàn sau lau thí thí khi nhìn đến một cái thực gần nắp góc phiếm nhiều điểm tinh quang thúc thúc nơi này thời chi khoảnh nhắc tới quần hô y ế n thần một tiếng như thế nào y ế n thần nhanh bước qua n g ư ờ i đ ư a khoảnh cục cưng bánh hương vị nhăn nhăn cái mũi nhưng là không có ghét bỏ tùy tay một cái thanh kết thuật thối vị nhân cái gì không hề thấy thời chi khoảnh viết viết cái miệng nhỏ nhắn nhi hắn đây là bị ghét bỏ đúng vậy đi đúng vậy đi tả hừ hừ di tờ g hiến thần hướng thời chi khoảnh chỉ góc chỗ theo trong không gian xuất ra một cái tiểu dược sạn này hay là hắn ở h i ế n dương trong không gian gieo trồng d ợ a thảo khi lúc lơ đãng dừng ở không gian giới chỉ lý lúc này nhưng là có thể sử dụng được với thật đúng là nguyên thạch q u ạ n g h i ế n thần kinh hỷ cẩn thận dùng nguyên lực cảm thụ một chút nơi này nguyên thạch q u ạ n g năng lượng thật đầy nếu khai thác xuất r a luyện chế thành nguyên thạch khẳng định có thể bàn trợ hắn cổ võ cấp bậc đề cao rất được rồi chúng ta tìm được kia nhanh đi nói cho mẹ cùng đệ đệ đi thời chi khoảnh cao hứng vỗ tay nhỏ bé nhi yến thần nhũ mày nếu là ở thương lan giới hắn cùng một đám người phát hiện như vậy nguyên thạch quạng khẳng định hội đưa bọn họ diệt khẩu sau đó độc chiếm toàn bộ nguyên thạch quạng nhưng là đối mặt thời khinh khinh mẫu t ử b à cái hắn khởi không xong như vậy tâm tư là hắn trở nên thiện lương không không phải hắn chính là cảm thấy thực cô đơn trên thế giới này cũng chỉ có bọn họ mẫu t ử ba cái tài năng nhường hắn mở rộng cửa lòng những người khác bao gồm nay đến dương cũng không có thể nhường hắn như vậy đối đãi đây là một loại rất kỳ quái tâm lý hết thể bắt đầu là vì hắn cùng thời khinh khinh đồng mệnh tương liên đều là thiên đạo trong tay quân cờ vừa mới bắt đầu đi theo bọn họ khi hắn cũng không có muốn vĩnh viễn ở lại bên người bọn họ chính là tưởng kết bạn một đoạn thời gian đến giải giải sầu nhưng là tiếp xúc lâu như vậy đối bọn họ mẫu t ử ba cái càng hiểu biết lại càng phát giác bọn họ là chân thật bọn họ thực chán ghét hắn điểm này cũng cho tới bây giờ đều không che giấu qua nhưng là cho dù hắn nhóm hận hắn muốn hắn chết cũng cho tới bây giờ đều không có theo sau lưng hạ đau qua ngẫm lại này một đường đến bọn họ có rất nhiều lần cơ hội có thể giết hắn đáng tiếc đều không có động thủ đại khái là bọn hắn còn vẫn duy trì sơ t ầ m đi cho dù muốn giết hắn cũng sẽ k hảo ô không n dùng loại này không đứng đắn thủ đoạn. g loại thủ h yến thần thu sửa lại suy nghĩ mang theo thời chi khoảnh lại đào mấy khối nguyên thạch q u ạ n g sau đó ôm thời chi khoảnh sử dụng độ đan đội đi ra ngoài Ngậy! được rồi độ đan như vậy danh như ý nghĩa tên là bọn hắn thương lượng luôn mãi sao định xuống nhớ ngày đó cấp này đan dược đặt tên thời điểm yến thần nói vài cái phong cách cổ dày đ ặ t đan dược tên nhưng này mẫu từ ba cái cũng không cảm kích nói quá khó khăn nhớ thời chi khoảnh cùng thời chi hành nói kêu vô địch đại hoàng đan hắn thật sự không nói gì châm t r ọ c may mà cuối cùng đánh nhịp là thời khinh khinh nếu không như vậy đan dược sẽ bị kêu như vậy ngốc nít tên mẹ bọn họ xuất ra ở tại chỗ chờ sắp dài nấm mâu tử lưỡng nhìn đến yến thần cùng thời chi khoảnh xuất hiện ánh mắt tinh lượng tinh lượng thế nào tìm được sao thời khinh khinh đỡ con tiểu b à vai theo thượng đứng lên học bi lp ly đòi ổ